hoang tiệc xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 85 mạnh mẽ chống đỡ nhiên đăng tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến hai số lượng từ 2943 Đinh nhạc cười lạnh đối với xích tinh từ oán hận không để ý chút nào Chỉ cần đảo hạnh của chính mình thần thông có thể vẫn ngăn chặn hắn. Lại há sẽ để ý hắn một điểm oán hận chi khí. Mặc dù nói xích tinh tử đảo hạnh thần thông đều không kém. Âm. Tiến lên một bước, đinh nhạc mang theo một tia sát cơ nổ vang một tiếng vỗ tới một trưởng. Một trưởng này thần thông lưu truyền cũng không phải nhục nhã mà là mang theo giết chết ý nghĩ đi. Xích tinh tử kinh hãi. Âm dương kính xoay chuyển Quang mang lấp lói Một tia ánh sáng đỏ rơi vào trên người mình Nhất thời Nồng nặng sinh cơ tản ra Trong chớp mắt ổn định thương thế Liền ngay cả vai phải xương cánh tay cũng là vững vàng khôi phục như lúc ban đầu Thật giống không có bị thương như thế Tuy rằng như vậy, nhưng trong thời gian ngắn cánh tay phải của hắn nhưng là không có sức đánh một trận. Đón lấy. Xích tinh tử lùi về sau. Biết âm dương kính bản lĩnh sở trường không có hiệu quả sau. Quả đoán dùng âm dương kính hộ thể. Thủy hỏa phong xoay tròn. Phát sinh đảo đảo sắc bén kiếm khí ngăn cản đinh nhạt. Sư đệ. Một bên khác. Quảng thành tử nhìn thấy siết kinh tử bị thương Không khỏi kinh hãi Tất cả phát sinh quá nhanh Để hắn cũng không có đúng lúc ra tay Bất quá nhìn thấy lúc này Quảng thành tử trong tay nâng lên Một cây xanh đầm bảo hồ lô xuất hiện Miệng hồ lô mở ra Nhất thời một luồng bàng bạc ánh sáng xanh lột bao phủ mà ra Minh mông cuồn cuộn nhấn chìm phạm vi mấy chuột dặm Cho dù đinh nhạc tiên thể vô song Cũng không thể không nhìn cách này Chí bảo công kích dừng lại thân thể Bất quá trong mắt hắn tàn khốc ló lên Chỉ thấy trên người hắn tuôn ra một luồng mờ mịt thanh quang Đem hắn bao phủ Hào quang ló lên Đinh nhạc đột nhiên quay đầu nhảy vào ánh sáng xanh lột bên trong Quảng thành tử đại hỷ Nhìn thấy đinh nhạc tự chui đầu vào lưới Mặc dù biết đinh nhạc khả năng có sở dựa dẫm Nhưng đối với chính mình bảo bối Tin tức của hắn nhưng là càng mạnh hơn Ánh sáng xanh lục đại thỉnh Vù vù mà lên Trong trước mắt liền quang mang bảo động Chấn động liền hư không đều có chút bất ổn Nhưng vào lúc này Quảng thành tử trước người một góc Cái kia mảnh ánh sáng xanh lục lói lên Chấn động mấy cái, đón lấy. Đinh nhạc bóng người ló lên mà ra. Đinh nhạc nhìn qua có chút chật vật, đảo y có chút tổn hại, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Nhưng sau khi ra ngoài đinh nhạc nhưng là trong mắt sắc mặt vui mừng ló lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo nhìn về phía quảng thành tử liền hàn quang ló lên. Một phương bảo ấm bóng bay ra. Chặn lại quảng thành tử trước người bảo hộ lô Tiếp theo đinh nhạc thân hình hơi động Đến quảng thành tử bên cạnh Quay về quảng thành tử đầu một quyền nện xuống a Quảng thành tử hét lớn Trong mắt cũng là kinh hãi Chán nản chung trong thời gian ngắn suốt Hiện ở ngầm đầu lên đỉnh Thùng thùng vang vọng liên tục Đồng thời bước chân lùi lại Hừ Muốn đi Vẫn là tiếc ta cú đấm này đi Đinh nhạc cười gần Trong cơ thể ngọc phù thanh quang chặn lại chán nản trung ân thanh công kích Một quyền nện ở chán nản trung trên Đông Nhất thời tiếng chun vang lớn Nhưng chán nản trung nhưng là quang mang buồn bã Linh quang có chút tiêu tàn To lớn thần lực đánh tan nó linh quang Mạnh mẽ đem hắn đánh rơi vào biển Phốc Quảng thành tử lùi về sau Khổng lồ lực trùng kích để hắn có chút choáng váng đầu nở Há một một ngụm máu lớn diệt phun ra Trong mắt đều là hỗn loạn tương bừng Nhưng đến cùng hắn đảo tâm kiên cố Đảo hạnh cũng là cao thâm Một cây tiên ý tiên quang tỏa sáng trong thời gian ngắn khoát ở trên người hắn Hừ Đinh nhạc tùy theo đi tới Dấm chân xuống Nhưng là trực tiếp sơ chân lên mạnh mẽ một cước đá vào quảng thành tử cách bụng bên trên Phù phù Quảng thành tử đốn thân thể có chút nước thành bốn mảnh Cả người máu chảy ồ ạ Huyết dịch từ trong miệng hắn không bị khống chế chảy ra Trong cơ thể pháp lực càng bị đinh nhạt một cước cử lực cho đánh tan Lung tung vọt lên Mất đi sự khống chế vì theo phù phù một tiếng quang hành tử nhất thời rơi xuống ở trong biển. Liền ngay cả cái kia bảo bối hộ lô cũng là quang mang tối sầm lại. Mất đi quang hành tử chống đỡ, có chút không địch lại đinh nhạc bất chu ấm. Loạn cho loạn trộn. Ánh sáng xanh lục âm u không ít. Sảng khoái. Đinh nhạc cười to. Trong lòng nhất thời có một luồng u buồn chi khí tản ra hơn nửa. Cũng mặc kệ quảng thành tử sự sống còn Quay đầu nhìn về phía kinh hãi không ngớp xích tinh tử Nhanh chân bước ra Lộ hết ra sự sắc bén Để xích tinh tử liên tục rút lui Không dám để cho Đinh Nhạc tới gần Đinh Nhạc thấy này dừng bước đối với xích tinh tử khịt mũi con thường Rất là xem thường Bất quá xích tinh tử không cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ Nhưng cũng để hắn vướng tay chân rất nhiều Đủ không được Cũng không có cách nào Dù sao xích tinh tử cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào Đinh nhạt Ngươi lớn mật Đột nhiên Nơi chân trời xa chuyển đến một tiếng hét lớn Tràn ngậm tức giận Đón lấy Một đảo âm lãnh hỏa diễm phóng lên trời Xoạt một tiếng Chớp mắt vừa đến. Đánh về phía đinh nhạc. Nhiên đăng. Lại là ngươi. Bất quá tại sao ngươi đều là cuối cùng mới đến đây. Không cảm thấy chầm sao. Đinh nhạc tự nhiên nhận ra người đến. Cười gần đáp lại. Đối phó phả vào mặt hỏa diễm. Tử phủ thanh tâm đăng tự nhiên trồi lên. huyền tâm chân hỏa không kém chút nào bao phủ mà ra. Chống đối mà chủ. Âm Một tiếng bất chu ấm đem không đủ lực bảo hồ lô cho đánh văng ra đánh rơi vào biển Đối với cách này bảo hộ lô Đinh nhạc tự nhiên mê tiếp mắt Bất quá đây là riêng giáo danh xứng với thực chí bảo Ở nguyên thủy thiên tôn nơi đó cút máy hào Đinh nhạc còn thật không dám đem bảo hồ lô chiếm làm của riêng E sợ cho đem vị kia đại lão cho đưa tới Nếu như thật nói như vậy, Đinh Nhạc liền thật sự thập tử vô sinh Vị kia ra tay đó là thật áp độc, không hề có một chút kiên kỳ Hơn nữa, phỏng trừng vị kia đối với Đinh Nhạc từ lâu ở trong lòng cút máy hào chờ đợi thời cơ ra tay đây Ai kêu Đinh Nhạc hết lần này đến lần khác trọng thương hắn mấy vị âu yếm đệ tử Đem bất chu ấm đưa tới. Đinh nhạc nhìn nhiên đăng đảo nhân đến bóng người. Ánh mắt lấp rõ, âm chầm bất định. Theo bần đảo về côn lôn sơn nhận tội đi. ngươi tội không thể tha thứ. Lưu quang ló lên mà tới. Nhiên đăng đảo nhân xuất hiện. Trong miệng nói. Trong tay nhưng là vạch một cái. Tiên quang phân tán. Quan tài hư ảnh xuất hiện. Chụp vào đinh nhạc. Mặc dù nói là muốn bắt đinh nhạt Nhưng nhiên đăng đảo nhân trong ánh mắt Nhưng là tràn ngập sát cơ đã ra tử thủ Nhiên đăng đảo nhân cũng là trong lòng tức giận khó bình Nói đến nói đi Nếu như không phải là bởi vì đinh nhạt trước kia Cái kia mấy lần nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không đối với hắn sản sinh bất mãn Để hắn cùng rất nhiều siêu giáo để tử sản sinh ngăn cách Dĩ vãng loại kia xin giáo phó giáo chủ cao sùng địa vị cũng là tràn ngập nguy cơ Tất cả những thứ này đều là nhân đinh nhạc mà lên Tự nhiên để nhiên đăng đảo nhân đối với đinh nhạc âm thầm ghi hận Chỉ là không tìm chuẩn cơ hội thôi Hơn nữa lần này là hắn thật không có thời gian chạy tới Hắn cũng không nghĩ tới hoàng thành tử hai người chỉ có điều đi bắt xếp một cái gì thú mà thôi Như vậy kiếm lấy công đức sự tình dĩ nhiên lại cùng đinh nhạc đụng với Còn lại đánh lên Hắn lúc trước ngay khi hoàng đô ở lại đây Vẫn là nguyên thủy thiên tôn âm thầm đồn đại cho hắn Mới cho hắn biết bên này xảy ra chuyện gì Tự nhiên Nhiên đăng đảo nhân cả người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Hắn mặc dù là siêu giáo phó giáo chủ Nhưng ở nguyên thủy thiên tôn trong lòng Khẳng định không bằng thiên tôn cái kia mấy cái ưu hiếm đệ tử địa vị cao Trên thực tế tác dụng của hắn cũng bất quá là một cái người hộ đạo mà thôi Nếu như mấy cái đệ tử thật sự xảy ra chuyện gì Hắn khẳng định không có quả ngon ăn Mà hiện tại Hai cái đệ tử dĩ nhiên lại muốn có chuyện Làm sao có thể để hắn không vội Hơn nữa lại là đinh nhạc, làm cho hắn tức giận trong lòng hóa thành sát khí. Để hắn vì này đắc đảo đại la cường giả cũng không che nấp được trong lòng sát khí. Không ra không vui. Bất quá quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người đều đánh không lại đinh nhạc một người. Cũng làm cho nhiên đăng đảo nhân có chút khinh bị. Tốt xấu đều là cùng một cấp bậc tu sĩ. Trên người Linh Bảo cũng không kém bao nhiêu. Hai đối với một cũng thua như vậy thảm. Thật mất mặt a Hơn nữa Đinh Nhạc còn chỉ là rất nhiều tiệt giáo trong nhập thất đệ tử một vị. Cùng Đinh Nhạc đồng sảng Tu Vi đệ tử không ít. Cường cũng có mấy cái. Nhìn như vậy đến, siêm giáo đệ tử thật sự trinh lệ tiệt giáo đệ tử không chỉ một mập. Tâm tư như thế ở nhiên đăng đảo nhân trong lòng chợt ló lên Nhưng cũng sâu sắc ấm xuống, lái đi không được Hừ, đánh tiểu nhân, lão liền đi ra Làm sao? Ngươi siêu giáo đệ tử liền đánh không được à? Đinh nhạc cười gần Bất chu ấm nổ vang hóa thành 10 trượng to nhỏ Ui thế trùng thiên Ở đinh nhạc toàn lực thôi thúc bên dưới Mạnh mẽ trấn áp mà xuống Nhất thời đen bay tới quan tài thư ảnh đập vỡ tan Hóa thành đảo đảo quang điểm Tứ tán ra Muốn chết nhiên đăng đảo nhân sát khí khó bình Sa tay tự nhiên mạnh mẽ Mạnh mẽ vạt một cái Một bộ đen kịp quan tài tái hiện ra Lần này nhưng là chân tài thật học Quan tài nắp trượt Lộ ra một cái khe Nhất thời Một luồng làm cho tâm thần người run dẩy khí tức chen chút mà ra. Âm. Một tiếng vang lớn quan tài chấn động. Một mảnh hắc quang tung ra bọc lại đinh nhạc. a Đinh nhạc hét lớn. Trong cơ thể nguyên thần có chút bất ổn. Thật sống muốn đông nước sống như vậy. Thân thể càng bị ổn định. Không thể động đẩy. Trong cơ thể ngọc phù giờ khắc này nhất thời thanh quang tỏa sáng. Không tải mềm nhẹ nhu Lưu liền đinh nhạc toàn thân Nhất thời đem đinh nhạc trong cơ thể cái kia cỗ mạc xanh khí tức loại bỏ Nhưng giờ khắc này Trong quan tài khí tức chảy trồm Cho dù có Ngọc Phù bảo vệ đinh nhạc trong cơ thể Nhưng cũng làm cho đinh nhạc không bị khống chế muốn rơi vào trong quan tài Mắt thấy đinh nhạc liền muốn bị chấn áp Đinh nhạc trong mắt tàn khốc lói lên Tử phủ thanh tâm đang bỏ đi đối phương bảo đang bắn như điện mà đến Ánh sáng lưu truyền Bảo vệ đinh nhạc Đinh nhạc khôi phục đối với thân thể khống chế Trong tay cầm lấy bất chu ấm quay về quan tài mạnh mẽ nện xuống Ẩm Một tiếng vang lớn quan tài chấn động Lay động mấy cái Lui về phía sau vài bước Bất chu ấm là bất chu sơn tàn thể luyện chế Bản thân trùng liền không thể đo đếm Còn có năm đó bất chu sơn một loại đặc biệt Ui thế khí tức Ui năng vô cùng cường đại Hậu thế cái kia phiên thiên ấm được khen là Hậu thiên đệ nhất công kích trí bảo Không phải là lung tung bình luận Vì lẽ đó Cho dù này tấm quan tài vô cùng thần bí Nhưng cũng không thể trực tiếp mạnh mẽ Chống đỡ bất chu ấm Nhân cơ hội này, Đinh Nhạc Thần hình hơi động, không lùi phảnh gần, một bước bước ra, vòng qua quan tài, đến Nhiên Đăng Đạo Nhân trước mặt, vung lên nắm đấm, đinh nhạc song huyền mạnh mẽ xuống quyền phong nổ vang, khuôn mặt có chút giữ tợn, muốn chít. Nhiên Đăng Đạo Nhân giận dữ, đến không kịp tránh, cũng không muốn tránh tránh. Ngọc phước ở tay, Để tư không ba đồng liên tục, mạnh mẽ đánh hướng về đinh nhạc. Đồng thời, trên người tiên quang lưu truyền bảo vệ bản thể. u minh bảo đăng càng là trong thời gian ngắn bay tới. Rơi vào đỉnh đầu, đùng. Một tiếng vang giòn, ngọc thước hào quang rực rỡ. Phá bảo đăng ánh sáng hộ thể, đinh nhạc thân hình loán một cái. Tiên thể xuất hiện chút đảo đảo khủng bố sán nứt Dòng máu toàn thân